các bạn đang lắng nghe chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnvideo.vn và trong chuyên mục chuyện dài kỳ ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến với tiểu thuyết hoa bên bờ của tác giả Annie Bảo Bối phần 33 mươi ba là thần bắt đầu cảm thấy bất an vì nam sinh đã dần rơi vào cách sống chìm đắm một mình mỗi ngày cô viết tới 10 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ tối tới 5 giờ sáng, xuyên ngủ tới 1 giờ chiều mới dậy. Tới ta soạn xử lý công việc. Cô hầu như không dành tí thời gian nào cho tình cảm giữa họ. Đã rất lâu rồi không đi dạo, đi xem phim và làm tình. Cô cũng từ chối thứ nhà bố mẹ ăn cơm. Và thành là người đàn ông thông minh, anh không hề trách cứ hoặc khống chế Anh chỉ thông báo với nam sinh Cần phải đi xem một số đồ dùng gia đình Vì thời gian kết hôn của họ đã cận kỳ Anh nói Nam sinh, có lúc anh thấy mình không sánh được với em Em quá xuất sắc Đôi mắt anh nhìn cô số hổ Nam sinh ủ ê nói Là anh cứu em, là thần à Dù bất cứ lúc nào nhắc tới Anh cũng thương cứu em anh vẫn mong được chăm sóc em suốt đời. Nam sinh im lặng. Hôm đó ở trước cổng tòa soạn, vào cuối tuần, La Thần thường đạp xe tới đợi ngoài cổng đón cô đi làm về, rồi cùng nhau đi ăn. Hôm đó đi ăn còn có một số nhà phê bình đều là bạn của La Thần. La Thần nói hãy làm quen với họ, sau này họ đều có thể giúp Nam Sinh. Nhưng em không cần tới sự giúp đỡ đó, La Thần à. Em chỉ chăm chú viết những cái em muốn viết Nếu đúng giả thích Khắc đi mua về đọc Nếu không thích Tự nhiên không đọc nữa Liên quan gì tới nhà Phi Bình Em không hiểu đâu Nam Sinh Rất nhiều việc không đơn giản Đúng tình hợp lý như vậy Nhưng mà thôi Em chỉ cần lo viết tiểu thuyết của em Anh sẽ thay em dẹp mọi phiền phức Trên bàn ăn Nam Sinh cứ vui đầu ăn Cô luôn im lặng những lúc thế vô vị Cô nghe thấy có người dùng quan điểm cá nhân rất khó nghe để phê bình tác phẩm của người khác, cảm thấy thật bực bội. Những người không viết văn chỉ đọc tác phẩm của người khác, lẽ ra đều được gọi là thống nhất độc giả. Lại còn có một số độc giả có quyền phát ngôn lại trở thành nhà phê bình. Sách là thứ mà nhà văn viết cho các độc giả, độc giả có quyền lựa chọn đọc hay không? Nhưng làm gì có tư cách để chỉ trỏ nhà văn này viết ra, thậm chí còn chụp mũ với mình nó tư duy của nhân sinh không chấp nhận được kiểu uy quyền đó cuối cùng cô không thể ngồi tiếp được nữa đập mạnh đôi đũa lên bàn nhỏ dậy đi thẳng ra ngoài không thèm ngoái lại la thần đuổi theo anh cung quyết thanh minh mọi người đưa là xã giao thôi em việc gì phải nặng nề thế sao không thể cho mình và cho người khác một khoảng lùi em đã cho anh rồi la thần Em biết rõ con đường của mình Đừng có ra sức thay đổi em Nam sinh nhìn anh Rằng tay anh ra Mọi việc anh làm Đều vì em Không cần Anh thừa biết không thể nào khống chế được tôi Dù tôi có rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất Nếu tôi không đồng ý Anh cũng không thể ép buộc được tôi Nam sinh nói Xin lỗi La Thần Nam sinh tự lên xe buýt Cũng không nhìn rõ bảng xe chỉ ngồi lên một cách mù quáng, ngủ thiếp đi vì quá mệt sau nhiều đêm thức trắng. cô mơ thấy mình đang trên một chiếc xe buýt, Giá rất cũ, sau xe chất đầy nước và rác rưởi, tỏa mùi thối khẳm. ta xe trống trải, chỉ có lái xe và một mình cô. bác tài lái chiếc xe đêm phóng như bay, giữa chừng mới bắt đầu có hành khách lục tục lên xe, hết lên rồi lại xuống. khi gần tới mấy chặng cuối cùng cô phát hiện thấy trong xe chỉ còn lại một hành khách. cô gái mặc chiếc váy áo xanh trắng, ngồi khách cô một lối đi, nhưng mặt nhìn ra cửa sổ. bên ngoài đang mưa to, chảy từng dòng ngoằn nghèo, mưa mịt trên tấm kính cửa sổ. thành phố là chiếc máy chứa cỡ bự và tĩnh lặng, đẩy áp tiếng mưa huyên náo và trống rỗng. cô gái đi một đôi giăng đan, chân trần không tất Là loại xăng đan mà tụi trẻ thế hệ 8X thường đi Cặp đùi khép chặt Hai bàn tay thọc vào khoảng giữa đầu gối Tư thế của cô chịu nặng trong bóng tối Giấy cứ chạy mãi Cô chẳng hiểu cô gái kia Là đang xuất phát hay quay về Cô gái không quay đầu lại Bên cạnh đặt một cái túi sách cũ Nàng xin hỏi Cô đi đâu thế Cô gái không đáp Đứa thể không thể chú ý tới sự tồn tại của cô. rồi cô đưa tay vuốt lên những hạt mưa trên cửa sổ, những giọt nước kéo thành từng đường dài. nam sinh nhìn thấy trên cổ tay trắng của cô có những vết sẹo rất lớn, chúng vụn nát và hoảng hốt. tìm nam sinh thắt lại vì đau nhưng không thể nào cự quậy nổi trên ghế. không thể tiến sát lại gần nhưng cũng không thể rời xa cô gái. đột nhiên tỉnh lại nam sinh thầm nghĩ đó là thời niên thiếu của cô. cô xuống xe đi bộ men theo con đường lớn phía trước, thấy bảng hiệu quán banana to đùng góc phố. cô nhớ tới lời mời, thế là đi vào. bên trong trần nhà rất thấp, những bóng người lấp lửng trong bóng tối, không gian như hàm động không ngừng vươn sâu vào trong. trên bục sân khấu trong góc nam sinh nhìn thấy một dàn nhạc năm người đang biểu diễn. bát trống, guitar, ocar điện, còn có một cô gái làm nhân vật linh hồn mặc quần da đen bó sát, áo hai dây màu đen, gắn những miếng trang trí lấp lánh, nắc nực cái eo thanh mảnh kéo violon. cô ta rất trẻ, tóc đen, mặt khề bình dị, chỉ có đôi mắt là tinh ranh như mắt mèo. nhạc không dở, hát cũng không tệ. cô gái hát hết bài này tới bài khác, vương phi, tặng lệ quân. Tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng Nhật Các khúc nào cũng đều bắt trước rất tuyệt diệu Không dễ dàng Giữa trừng còn có thêm mục sen vào Để duy trì bầu không khí Cứ vậy kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ Giữa chừng nghỉ giải lao Nam sinh gọi cô phục vụ tới nói Tóc cho cô ca sĩ một cốc nước lạnh Kiều thường nói với cô Cô họ cô chỉ uống nước lạnh mới thoải mái Mới có thể phát huy cao nhất Cô gái nhận cốc nước Nhìn Nam Sinh rồi đi tới Cậu đến rồi à Cô gái chào Nam Sinh như, như thể họ quen nhau từ trước Rồi ngồi xuống Rút ra một điếu thuốc cho Nam Sinh Nam Sinh nằm gương mặt bự son phấn Và mắt xanh của cô gái Lấp đánh ánh bạc Cô nói Nhạc rất hay Cậu thích là được rồi Kiều khẽ cười Cho vặt miêu sinh thôi Nhưng phải là người khác hưng phấn mới được Tiếp tục tới mấy giờ Ba tiếng đồng hồ mỗi đêm Từ 11 giờ đêm tới 2 giờ sáng ừ, Mình đợi cậu Ok Kiều vui vẻ cười cô gái đầu lại nói Năm sinh này Cậu còn đẹp hơn cả mình tưởng tượng đấy Điều này khiến mình vui lắm Từ đó sau khi kết thúc Kiều mời năm sinh đi ăn khuya cùng các thành viên trong ban nhạc Đều là những người thảnh kích phóng khoáng Muốn từ thoải mái họ đều từng trải như kiều, bỏ nhà đi từ sớm, kiều bà từ phương. kiều nói: chúng mình đều có cuộc sống đắm mình như say. tay chống là bạn trai cô, một chàng thanh niên tóc dài chống vai, mặc bộ đồ đen bó sát. khi anh cúi đầu xuống, mái tóc rủ theo che cả mặt. họ ăn lẩu cay, uống rất nhiều rượu, rồi có người gảy lên vài khúc guitar dạo rực kiều kẹp điều thức trong tay. Kêu lên một tiếng đi tới bên đường vui vẻ và không ngừng lắc hông Nam Sinh và bọn họ vỗ tay cười khuyết chào với cô trên khoảng trời xanh thẫm đã xuất hiện những đốm sáng mờ rồi kêu rủ Nam Sinh về nhà bọn mình đi cậu ngủ với mình học cùng thuê một căn hộ lớn trong phòng bày đầy nhạc cụ khắp phòng bừa bộn đầu thuốc lá vỏ chai rượu lọ thu dỗng trong phòng của Kiều Nam Sinh thấy ga giường màu đỏ rèm cửa màu đen còn có một đống sách cạnh gối là tiểu thuyết của Nam Sinh cuốn tiểu thuyết có bìa xanh nước biển đã đọc tới cũ nát trước khi đi ngủ về đọc sách của cậu Nam Sinh à cậu có thể làm cho mình bình tâm lại những người khác vẫn chưa ngủ còn cười nói chọc nhau trí chéo ngoài đó rồi có người dắt lên một khúc Hitara buồn rượu Kiều cười đồ Chân chuồng với thân hình trắng và mảnh rẻ Ngồi trên bậu cửa sổ rộng rãi Hút thuốc Cô đề nghị Đăng sinh Chúng mình tâm sự đi Đau lòng rồi mình không tâm sự Không tìm được người Đăng sinh không nhớ rõ Cô thiếp đi từ lúc nào Cô kể với Kiều về hạ bình và la thân Từ nhỏ Cô là người luôn kìm nén mình Không muốn tâm tình về ai Nhìn cảm giác cô được đó đã dần khiến cô không tài nào thở nổi kiểu là một cô gái vừa gặp đã thấy rất đội thân quen ở bên cạnh cô khiến nam sinh cảm thấy thoải mái huệ của mình sắp tới gần kiều à nam sinh thử thì nhưng lòng mình chỉ thích tụ dục vọng đã vỡ nát quyết định thế nào muốn bỏ việc rời khỏi la thần rời khỏi đây cậu muốn vứt hết tất cả mọi điều hiện có à? nam sinh bỗng dột mỉm cười như vậy không lý trí phải không kiều? rất nhiều người chấp nhận số phận vì họ luôn làm những việc tất yếu về vậy. cậu thật lòng yêu hòa bình hay là yêu những khoảng trống trong lòng không thể nào thỏa mãn nổi hà nam sinh? vì thế cậu lưu lạc không ngừng chân chở nhưng cậu có thể tin chắc rằng thứ cậu cần chính là cái cậu đang tìm kiếm hay không? Tiểu nói tiếp. Mọi mình mãi không dừng lại vì không thể tin được và thứ đang thực sự tìm kiếm. Cho tới giờ mình vẫn chưa xác định được cái gì là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Chắc chắn không phải là tiền bạc, cũng không phải là tình yêu, sự nghiệp hoặc tính mạng. Vì thế có lúc mình dùng ma túy, mình phiêu giả tứ phương, sống với rất nhiều đàn ông không thể nào bước vào cuộc sống mình thường với hiện thực mình biết có một số thứ đang biến chất và chật dốc với tốc độ chóng mặt mình chỉ lo tới một ngày không có khả năng ngăn được mình trụi lạc trong thời thế của cậu mình thấy được những ấm áp và ánh sáng năm sinh này tuy cậu luôn ngựa cả bóng tối nhưng mình lại thấy được những thứ này chúng tuyệt đẹp đầy áp màu sắc kỳ bí Chúng giúp mình phải học cách vứt bỏ Phải tiếp tục tiến bước Phải tin vào số phận Chúng mình đang trải qua từng chút một Đang lựa chọn từng chút một Đang loại trừ từng chút một Cậu có sợ cảm giác trống rỗng Trong lòng bàn tay của nam sinh Mình biết cậu sợ Mình cũng vậy nam sinh à Tụi mình đều đã khiếp sợ Lúc nam sinh tỉnh lại Đã là hơn 12 giờ trưa anh năng yếu ớt bị tấm rèm cửa chặn lại khiến trong lòng rất tối không khí trộn lẫn mùi thuốc lá và mùi rượu vô cùng vẩn đục Kiều đã đồ nằm cạnh cô như một đóa hoa trắng rách tước Nam sinh dậy mặc quần áo trong phòng im ắng như tờ mọi người vẫn đang ngủ say họ như những động vật chỉ khởi hành vào ban đêm né tránh cuộc đời ồn nào Nam sinh để lại cho Kiều một chiếc lắc bạc trên cổ tay. Cô mua rất rẻ trong một tiệm nhỏ, đeo đã nhiều năm Cô cảm ơn Kiều đã tâm sự với cô suốt đêm Khiến cô nghe được những khát vọng thẳng sâu trong nội tâm Từ môn trùng mâu thuẫn, rõ ràng và nóng bỏng Chiều hôm đó, năm sinh lang thang suốt ngoài đường Cô đã không đi làm, cũng không về nhà Cô phải ngắm kỹ cái thành phố đã sinh sống suốt một năm rưỡi qua Cô đi xem triển lãm tranh của Đạt Lợi đàn lợi không phải họa sĩ mà cô yêu thích. cô chỉ thích sở cao. tranh của sở cao màu sắc tuyệt mỹ, đường nét thô vụng, dập xóa những con trẻ. gương mặt u buồn của sở cao lại trong sáng, tinh khiết. trong nhà triển lãm rất lạnh lẽo, một bức tranh có tựa đề. trong đầu một con người đầy đám mây. mảnh giấy viết đã ú vàng, nét bút cũng mờ nhạt. thời gian chính là vậy. Để giữ được tư duy và tình cảm của một số người Giữ lại cho những kẻ hậu thế sau này Tha hồ đoán Nam sinh nghĩ cách Sách của cô cũng sẽ ố vào và cụ đi Có lẽ sau khi cô chết Con cái, cháu chắt của các độc giả của cô Vẫn sẽ đọc nó Cũng vẫn có một số người xem thường Một số người yêu thích Họ đều là những người có nỗi sợ hãi Một người đang viết Một người đang đọc Vì như vậy, an ủi nhau, ta phẩm có được sự sống Nhưng một ngày nào đó, cô sẽ ngồi lại Đợi cho đến khi cô không còn sợ hãi nữa Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 33 của tiểu thuyết hoa bên mờ Được phát sóng trên website vnvideo.vn Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn